các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôn trọng là kẻ đường dễ dàng chế phục cô dãi ruộng cười cười đến nhìn cô bất lực tôi thành tâm thành ý tặng hoa còn mời cô đi ăn chẳng lẽ còn chưa đủ tôn trọng quan trọng là tôi không muốn nhận anh dựa vào cái gì mà bắt buộc tôi cô nghiêm chỉnh kháng nghị hiện tại để tôi đi nhăng lên buông tôi ra biết sợ vô sục cô vẫn dùng nốt một chút sức lực cuối cùng đánh vào người anh ta Mặc dù đã mệt đến thở hồng học Cả người vô lực Có tiếp nhận hay không là việc của cô Có thả người hay không là việc của tôi Anh ôm cô cắt bước Đi vì hướng chiếc xe hơi màu đen Đỗ ven đường Còn một việc nữa tôi muốn nói cho cô rõ Sau khi cả người hạ mộ nghiên Bị nhét vào chỗ ngồi phía sau Của chiếc xe hơi Là cái đường nha mất lại Thanh âm lạnh lùng mà chậm thấp Chuyện tôi muốn làm từ trước đến nay Không ai có thể ngăn cản Càng không ai dám cự tuyệt, hiểu chưa? Toàn thân anh tỏa ra một luồng khí lạnh La kế đường tản mát ra một loại nguy hiểm chưa từng có Anh ta... Anh ta thoạt nhìn rất tốt Nhưng thật đáng sợ Lần đầu tiên ý thức được một mặt khác của la kế đường Còn có bối cảnh xuất thân hắc đạo của anh ta Cuối cùng cũng bắt đầu sợ Kinh sợ khí thế bức người của anh ta Hạ mộ nghiên sợ hãi đến mức lui về một góc thân hình vô lực tuyệt không dám động đậy một lần. Muốn ăn cái gì đây? Đến khi hai người ngồi đối mặt nhau trong một khu phòng khách cao cấp của một nhà hàng Pháp, là cái đường một lần nữa đem vẻ mặt tươi cười treo lên, khách khí mà lễ phép hỏi cô gái trước mặt. Tùy anh. Sợ hãi cũng vẫn nộ tích tụ chung một chỗ, hạ mộng nhiên làm gì có tâm hồn ăn uống. Anh ta cố tình dọa cô, làm cô không có dũng khí quay đầu rời đi. Chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý là cái đường xếp đặt. Vậy cứ ăn giống của tôi là được rồi. Là cái đường không nhiều lời, trực tiếp thay cô quyết định bữa tối ăn cái gì. Như vậy có thể chứ. Anh ta không quên quay đầu hỏi lại ý tứ của hạ mộ nghiên, thoạt nhìn bộ dáng mười phần tôn trọng. Tôi có thể nói không sao. Cô cắn chặt răng, oán hận lườm một cái. Đàn ông này còn giả mù sa mưa. Không để ý đến ý kiến của cô. Đem cô bắt tới nhà ăn Chỉ là một căn phòng nhỏ trong góc này Còn cho cô một chút không gian riêng Giống như anh ta nói là tôn trọng ý kiến của cô Anh rút cuộc muốn thế nào? Sau khi phục vụ viên đem thực đơn rời đi Hạ mũ nghiên cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi Nào có muốn thế nào? Cười hì hì nhìn về mặt thức giận Cùng bắt đắc sĩ không che giấu của cô Là cái đường lại xuống nước Chỉ là muốn mời cô ăn bữa cơm để theo đuổi cô thôi theo đuổi tôi. Hạ mũ nghiên cười lạnh. Có mục đích gì thì nói thẳng ra đi. Không cần dùng hai chữ theo đuổi để bao biện. Tôi đảm đương không nổi đâu. Cô cần bạn là không thể tin được người đàn ông này thật tình muốn theo đuổi cô. Thử hỏi có người đàn ông nào lại buông tay với những người con gái xinh đẹp như Hạ Mạn Đình. Còn chưa nói cô ta là nữ nhi của Hạ Đông Bình để đến theo đuổi một cô gái khác dùng mạo bình thường lại còn là con của chồng trước như cô. Trừ phi đầu của người đàn ông này bị đánh hỏng rồi đi, bằng không chỉ có thể có mưu kế bên trong. Mà la kế đường khôn khéo hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, đầu óc tuyệt đối không thể có vấn đề được. Anh ta buông tha hạ mạng đình ngược lại theo đuổi cô chỉ có mưu đồ khác mà thôi. Sao cô lại không tự tin vào bản thân mình như vậy? Mười đầu ngón tay thon dài đan vào nhau, trên môi nụ cười càng đậm, đôi mắt thâm sâu ẩn chứa ý cười. Cô hậm hợp nói. Tôi chỉ biết là biết lượng sức mình. Tự lượng sức mình. Anh đứng hình. Cô tại sao lại nhận mình kém cỏi hơn Hạ Mạn Đình? Xin hỏi tôi có điểm nào hơn cô ta? Cô sắc sảo hỏi lại. Điểm nào hơn? Là kế đường không cần phải nghĩ ngợi trả lời. Ở trong mắt tôi, mọi thứ của cô đều tốt hơn cô ta. Người đàn ông này cho rằng cô ngu ngốc sao? Dùng loại lời tán tỉnh nhạt nhẽo này muốn lừa cô à? Là tiên sinh. Viện anh lần sau nói dối trước hết đánh động một lần. Hạ mụn nghiên giận dữ nói. Người bình thường nhìn vào đều có thể nhận thấy hai chị em chúng tôi đều khác biệt nhau rõ ràng. Cô ấy là một đóa hoa, còn tôi chỉ là một ngọn cỏ dưới gốc cây. Lời nói dối của anh chỉ dùng để lừa trẻ con lên ba được thôi. Không phải hoa nào cũng đẹp, cũng chẳng phải cỏ nào cũng xấu. Anh vẫn một mình tự quyết như cũ. Cho dù có như thế thật thì... Cô lạnh lùng nhắc nhở tầm ảnh hưởng của mỗi người là khác nhau Hạ Mạn Đình mới là hòn ngọc quý trên tay của cha mẹ tôi cùng cô ấy ở một chỗ ít lợi... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net